Là siêu giai ma thú hắc Long Vương Cho dù không triển khai Long Vực Nhưng đòn tấn công như thế của đối phương Không được hắn để vào trong mắt Long chiến tinh giã Giết nhìn thấy hắc Long Vương thừa thắng truy kích Chuẩn bị đánh chết tô hoác nạp vinh đệ Ca đặc kinh hãi Hô một tiếng lao lên Nắm tay to lớn đánh thẳng về phía gáy cảo hắc Long Vương Tốc độ rất nhanh Long huyết đấu khí màu máu đỏ tôn ra Bám theo một chuối tàn ảnh Giống như một con cự long đang dương nanh múa vốt Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm 356 Long vực uy áp thấy cự long hình thành bởi long huyết đấu khí Cảm giác năng lượng bàng bạc trong không khí Mọi người đều chấn động Ngay cả dương lăng cũng không ngoại lệ Trong thời gian ngắn Không rõ đây là dị năng của long huyết chiến sĩ Hay là một ma pháp thần bí và cường đại nhìn thấy con cự long màu máu đỏ lao đến như tia trước hắc long vương cũng không dám chậm trễ hô một tiếng tránh qua bỏ qua cơ hội truy sát tô hoác nạp đang choáng váng đầu óc trước khi hiểu được con cự long màu đỏ đó là cái gì hắn cũng không dám trực tiếp đón đỡ sau một đòn thất bại cự long màu đỏ đánh vào tảng đá lớn phía sau hắc long vương giống như một viên đạn pháo oanh một tiếng biến tảng đá cứng rắn thành phấn mạt Sau một tiếng tít lớn, giống như thiên diện huyễn điêu biến ảo thành huyễn thể hóa thành nhiều điểm ánh sáng đỏ, nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu cả. Không đợi hắc long vương thở dài một hơi, ca đặc lại xông lên dùng chiêu long chiến tinh dã lại dùng long huyết đấu khí biến hóa ra một con cự long màu đỏ, một con, hai con, ba con, không bao giờ dứt Trong thời gian ngắn, dưới sự phối hợp ăn ý của ba gã long huyết chiến sĩ... Hắc Long Vương cẩn thận lui từng bước, cẩn thận quan sát công kích kỳ quái của đối phương. Thông qua tinh thần lực cường đại, hắn cảm giác con cự long này có lực lượng khổng lồ, hơn nữa còn ẩn chứa một loại linh hồn công kích cổ quái. Cho dù không bị đánh chúng, nhưng tinh thần cũng bị chúng đòn vô hình, vô cùng lợi hại. Trời ạ, cự long, cự long màu đỏ máu giết hắn, giết, nhìn bóng cự long đầy trời, người dân lớn tiếng quát lên. Vô cùng hưng phấn, từ trước đến nay, mặc dù vẫn biết ca đặc không phải là một tên dòng binh đơn giản, thực lực cường đại, nhưng không ai ngờ rằng hắn lại cường đại đến mức này. Dương đại ca, làm thế nào bây giờ? Đúng, đại nhân, làm thế nào bây giờ? Hay là chúng ta tiến lên hết, đám dũng sĩ của gia bá lợi lớn tiếng ủng hộ đội trưởng của mình, nhưng đám người na và Áo Lan Đa lại vô cùng lo lắng. người khác không biết thân phận của hắc long vương nhưng bọn họ thì hiểu rõ nếu ngay cả siêu giai ma thú hắc long vương cũng không phải là đối thủ thì ngoại trừ dương lăng và tên thi vu vương không biết đã chạy đi đâu chơi thì còn có ai là đối thủ của mấy tên long huyết chiến sĩ này ừ đừng lo lắng chỉ với ba người bọn họ thì sao có thể là đối thủ của hắc long vương thấy hắc long vương di chuyển tự nhiên Dương Lăng hiểu là hắn đang quan sát đòn tấn công cổ quái của đối phương mà thôi. Nhìn thì có vẻ nguy hiểm, nhưng dựa vào tốc độ kinh người và năng lực phòng ngự cường đại, nên chẳng có chút nguy hiểm nào. Quả nhiên, sau khi hiểu rõ đòn phối hợp của đối phương, Hắc Long Vương hừ lạnh một tiếng, gia trì cho mình một vòng sáng phản xạ. Sau đó vừa tránh đòn tấn công của ba người ca đặc, vừa nhỏ giọng niệm Long Ngữ Ma Pháp Huyền Ảo. rất nhanh trong không khí ngưng tụ nguyên tố ma pháp hỏa hệ hắc long vương được xưng là ma thú cận chiến giỏi nhất trên đại lục công kích sắc bén phòng ngự kinh người nhưng ma pháp hỏa hệ thuần thục của chúng nó cũng rất kinh người ồ long ngữ ma pháp nghe lời tụng niệm trầm thấp của hắc long vương ca đặc cầm đầu ba người kinh hãi là một gia tộc long huyết chiến sĩ vốn rất uy hoàng gia tộc bọn họ lưu truyền một ít bí mật Ngoại trừ long huyết đấu khí, còn ghi chép không ít điều liên quan đến cự long. Trong đó có cả một vài long ngữ ma pháp thường gặp. Mặc dù không biết hát long vương thi triển ma pháp gì, nhưng là long huyết chiến sĩ hiểu được long ngữ. Ca đặc chỉ nghe mấy từ đã có thể xác định đối phương đúng là đang chuẩn bị thi triển long ngữ ma pháp. Nhanh, biến thân, nhanh, kinh hãi. Ca đặc không kịp lo lắng sao đối phương lại biết được long ngữ ma pháp hiếm có, lập tức biến thân trước tiên. Sau một tiếng hét to, cả người bao trùm một mảnh lân giáp màu đen, trên đầu xuất hiện hai cái sừng rộng, sau lưng xuất hiện một cái đuôi ngắn mạnh mẽ. Bán long nhân, quả nhiên là long huyết chiến sĩ trong truyền thuyết nhìn bộ dáng lúc này của ca đặc. Bối cách nhị trưởng lão kêu lên thất thanh, long huyết chiến sĩ đã biến mất mấy ngàn năm. Vốn ca đặc xưng là long huyết chiến sĩ, hắn nghĩ đối phương muốn mượn uy danh của long huyết chiến sĩ để ép dương lăng lui binh. Bây giờ nhìn hình dáng bán long nhân của ca đặc, hắn rốt cuộc không nghi ngờ gì nữa. Theo truyền thuyết, sau khi long huyết chiến sĩ biến thân, lực lượng và tốc độ tăng lên mấy lần, khi tu luyện đến cao cấp, thậm chí có thể cùng với cự long của mình cùng chung ma lực và sinh mạng, vô cùng lợi hại. Sau khi xác định thân phận của đối phương, bối cách nhị trưởng lão không khỏi cảm thấy lo lắng vô cùng. Dưới sự nhắc nhở của ca đặc, hai tên long huyết chiến sĩ còn lại cũng lập tức biến thân, đáng tiếc đã chậm một bước. hắc long vương vừa niệm ra câu cuối cùng, trên bầu trời đổ xuống một cơn mưa lửa, bao phủ cả chiến trường. cự long mà đấu khí của ba người ca đặc hóa thành bị ngọn lửa thiêu đốt, trong nháy mắt không còn tăm hơi. phi long tại thiên giết một chiêu bị đánh tan ca đặc lập tức biến chiêu cả người như viên đạn pháo nhảy lên cao từ trên tấn công xuống hắc long vương đang ở dưới mặt đất hắc hắc tốt nhìn ca đặc trên đỉnh đầu hắc long vương nhảy dựng lên hung hăng đánh ra một quyền giết một tiếng vang lên nắm tay của hai người đánh mạnh vào nhau ca đặc há mồm phun ra một mụn máu tươi sắc mặt tái nhợt sau khi ngã xuống mặt đất thân hình chấn động thiếu chút nữa ngã xuống tay của hắc long vương cũng cảm thấy tê dại rơi xuống đất lùi liền ba bước lực lượng mạnh mẽ của đối phương hơn xa suy đoán của hắn kinh hãi hai tên long huyết chiến sĩ còn lại không dám chậm trễ cuốn chặt lấy hắc long vương lo sợ hắn sẽ thừa dịp truy sát ca đặc đang bị thương sau khi biến thân lực lượng và tốc độ của bọn họ tăng lên hơn hai lần hợp rất ăn ý ra tay hiểm độc cố gắng cầm cự Hắc Long Vương sau khi đánh mạnh một quyền với Hắc Long Vương đám người ca đặc bị vòng sáng phản xạ của Hắc Long Vương khiến cho chấn động cả người Hắc Long Vương ra thịt dày chỉ kêu lên vài tiếng đau đớn mà thôi nhưng bọn hắn bị Hắc Long Vương đánh cho một quyền nhẹ thì đau đến thấu tim nặng thì há mồm phun ra một ngụm máu tươi Chỉ còn biết dựa vào sự phối hợp ăn ý và ý chí ương ngạnh nên mới có thể miễn cưỡng duy trì được mà thôi. Sát, sát, sát. Đánh nát đầu bọn họ, giết, nhìn thấy hắc Long Vương chiếm ưu thế. Đến lượt bọn lính gào to, hưng phấn hô đánh hô giết. Đám hộ vệ đội đối diện thì lại lo lắng, không nói một lời. Toát mồ hôi vì ba người ca đặc. Dù là tên ngu cũng nhìn thấy tình huống bên mình đang vô cùng bất lợi. Ông nội. làm thế nào bây giờ nhìn thấy vết máu trên quần áo ca đặc một cô gái mặc quần dài màu vàng xinh đẹp vô cùng khẩn trương cố gắng giữ lấy lão già dâu tóc bạc phơ long tộc kinh cước quang hoàn quả nhiên là long tộc kinh cước quang hoàn nhìn thấy vòng sáng phản xạ bên người hắc long vương hai mắt lão già sáng rực lên không hề nghe thấy cô gái nói nói lẩm bẩm vô cùng kích động sở dĩ chuyển đến sống ở gia bá lợi trấn ác liệt này Ngoại trừ vì tránh né sự truy sát của giáo đình, bọn họ còn hy vọng có thể tìm thấy tung tích của cự long ở Á mà tốn xâm lâm. Tiếc là hơn nửa năm qua, mặc dù bọn ca đặc không màng nguy hiểm, bỏ ra mọi sức lực tiến vào rừng rậm thám hiểm, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của cử long. Sau nhiều lần thất vọng, lão già tóc bạc đã không còn hy vọng tìm được cự long. Không ngờ rằng, ở ngay tại nhà lại có thể thấy hắc long vương biết sử dụng long ngữ ma pháp. Rốt cuộc đây là Long Nhân, hay là Long Ngữ Ma Pháp Sư trong truyền thuyết. Nhìn hắc Long Vương có thực lực cường đại, lão già tóc bạc âm thầm suy đoán thân phận của hắn. Bất kể là Long Nhân hay là Long Ngữ Ma Pháp Sư, đều có liên lạc với Long tộc. Nếu có thể thông qua hắc Long Vương liên lạc được với cự Long, khôi phục sự huy hoàng của Long huyết chiến sĩ. Đừng nói là dựng thành ở Gia Bá Lợi, mà để hắn lên núi đao, xuống biển lửa Hắn cũng cam tâm tình nguyện, chỉ có đặt thành ma pháp khí ước với cự long, trở thành một gã long kỵ sĩ. Long huyết chiến sĩ mới có thể chính thức phát huy thực lực cường đại, mới có thể tìm địch nhân báo thù. Món nợ máu ngàn năm, phải dùng máu để đòi lại. Nhớ đến cừu hận trăm ngàn năm qua của gia tộc, lão già tóc bạc, tuôn lệ đầy mặt, khó có thể gặp được một manh mối như thế, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua được. Ngay khi lão già tóc bạc chuẩn bị ra lệnh cho đám người ca đặc dừng lại, đột nhiên chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chỉ thấy hắc long vương đang chiếm ưu thế quát lên một tiếng, hô, hóa thành một con cự long màu đen khổng lồ, thi triển long vực kinh người. Sau khi bay một vòng giữa không trung, một chảo đánh bay tên tô hoặc nạp ra ngoài. cự long, chạy, chạy mau, hy lợi tư, chạy mau, nhanh, nhìn hắc long vương dương nanh múa vuốt đằng đằng sát khí, người dân hoảng sợ bỏ chạy. Khác với long ảnh mà đám người ca đặc biến ra, hắc long vương cho bọn họ một mối nguy hiểm mãnh liệt và áp lực nặng nề. Đối với người bình thường mà nói, một con rồng binh đoàn sáu giai đã rất kinh khủng, huống chi là một con cự long trong truyền thuyết. Nếu để cho bọn họ biết đây không phải là một con cự long bình thường mà là một con siêu giai ma thú hắc long vương. thì sợ rằng sẽ có không ít người sẽ nhũn ra, chạy không nổi. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Nhìn hắc Long Vương bay thấp trên không, cảm nhận sát khí và áp lực vô tận của Long Vực, ca đặc cẩn thận vô cùng. Dưới áp lực của Long Vực, hắn hoảng sở phát hiện không những tốc độ giảm mạnh, mà ngay cả lực lượng cũng yếu đi rất nhiều. Làm thế nào bây giờ? Tìm cơ hội phản kích, hay là nhận thua sớm? Nhìn tô hoác nạp ngã xuống mà không thể dậy nổi. Lại nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của tạp nộ. Ca đặc do dự không biết nên làm thế nào. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. 357. Long kỷ binh ngay khi ca đặc còn đang trần chờ, hắc long vương gào lên một tiếng. Lao xuống như tia trước. Long chảo sắc bén nhằm thẳng đầu của hắn. Dưới áp lực của long vực. Tốc độ của ca đặc giảm mạnh không kịp né tránh, mà hai tên long huyết chiến sĩ kia cũng không kịp đến cứu viện. Nhìn hắc long giữ tợ, lại nhìn thấy ca đặc không kịp phản Ứng, người dân thét lên một tiếng thất thanh. Có người vô cùng khẩn trương, có người cảm thấy tuyệt vọng, có người nhắm lại hai mắt không đành lòng nhìn. Tuyệt vọng, ca đặc không tự kiềm chế được nhắm hai mắt lại. thực lực của hắc long vương thật sự quá cường đại khi long vực tập trung lên người hắn hắn cảm giác trong nháy mắt như là bị chúng trì hoãn pháp thuật hành động vô cùng khó khăn căn bản không kịp né tránh yên tĩnh vô cùng yên tĩnh nửa phút sau mọi người không còn nghe thấy tiếng rít của hắc long vương cũng không nghe được tiếng kêu thảm thiết của ca đặc nghi hoặc mở mắt ra nhìn Chỉ thấy hắc Long Vương dự tợn không biết đã hóa thành một đại hán cường tráng từ lúc nào, lạnh lùng đứng sau lưng Dương Lăng. Sao, chẳng lẽ các ngươi còn muốn tiếp tục? Hay là nói, thực lực của ma thú lĩnh chúng ta không đủ để bảo vệ gia bá lợi thành. Nhìn người dân xung quanh, lại nhìn ca đặc vừa từ chỗ chết trở về và hai tên long huyết chiến sĩ kia, Dương Lăng cười nhạt một hơi triệu tất cả ma thú đại quân ra. Tà nhãn, con nhện và hạt sư rậm rạp, giác phong thú và tự bảo biên bức đầy trời. Thêm vào đó là song túc phi long và hắc long đang bay vòng trên trời. Trước đó, khi Dương Lăng chỉ huy ma thú đại quân tấn công hải đạo, người dân trong chấn đều hoảng sợ lẩn tránh khắp nơi, không thấy rõ được, cũng không thể cảm nhận được sự kinh khủng của ma thú đại quân. Bây giờ nhìn thấy ma thú đại quân khổng lồ trong khoảng cách gần, Nhìn đám song túc phi long dữ tợn và hắc long kinh người. Bọn họ trợn mắt há mồm. Đủ rồi, đủ rồi. Ta đại biểu cho hy lợi tư long huyết chiến sĩ gia tộc. Chào mừng lĩnh chủ đại nhân đến ra bá lợi. Nguyện ý vì đại kế dựng thành mang hết tất cả lực lượng của chúng ta ra. Dưới sự giúp đỡ của cô gái. Lão già tóc bạc vừa nói vừa bước lên. Nhìn đám song túc phi long bay tròn trên không. Nhìn hắc long dữ tợn. Hắn kích động đến độ nước mắt buông dài. Trăm ngàn năm qua, bọn họ vừa né tránh sự truy sát của giáo đình, vừa tìm kiếm tung tích của long tộc. Bây giờ gặp được cơ hội ngàn năm có một, sao có thể bỏ qua được chứ? Thấy tư đế phu trưởng lão kích động không thôi, thi thoảng ngẩn đầu hưng phấn nhìn hắc Long và Phi Long trên trời. Ba tên Long huyết chiến sĩ nhanh chóng hiểu được ý đồ của hắn. đều trước mặt mọi người tuyên bố hoan nghênh Dương Lăng đến, đồng ý với kế hoạch dựng thành ở Gia Bá Lợi. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ dồn rất nhiều tài lực và nhân lực xây dựng một tòa thành thị khổng lồ ở đây, cải tiến Gia Bá Lợi hạch. Càng nhìn người dân xung quanh còn chần chờ, Dương Lăng dừng lại một lát rồi nói tiếp, tất cả người ở Gia Bá Lợi, lúc nào cũng có thể chuyển đến sống ở Ma Thú Lĩnh. Dũng sĩ vô địch của ma thú lĩnh sẽ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của mọi người, thuận lợi thuần phục ca đặc, có được sự ủng hộ công khai của long huyết chiến sĩ gia tộc. Dương Lăng hiểu là chuyện lớn dựng thành đã thành công, không có bất cứ kẻ nào có thể ngăn cản được. Chỉ cần trừ bỏ được tia nghi ngờ cuối cùng của người dân, có thể không mất binh không đổ máu mà chiếm cứ được ra bá lợi. Danh chính ngôn thuận đem á mà tốn xâm lâm nhập vào phạm vi thế lực của ma thú lĩnh. Chỉ cần cho người dân một hy vọng tốt đẹp, để cho bọn hắn một đường lui an toàn tuyệt đối, sẽ không có ai phản đối kế hoạch dựng thành nữa. Quả nhiên, nghe nói lúc nào cũng có thể chuyển đến định cư ở ma thú lĩnh phồn vinh, được sự bảo vệ của binh lính ma thú lĩnh. Thương nhân và người dân ở đây đều oanh động, đều dơ tay đồng ý kế hoạch dựng thành ở Gia Bá Lợi. Đối với thương nhân mà nói, ma thú lĩnh đúng là một cơ hội lớn hơn rất nhiều, có thể kiếm được nhiều tinh tế hơn nữa. Có ma thú lĩnh bảo vệ, bọn họ lúc ở trong gia bá lợi sẽ không cần phải suốt ngày lo lắng, không cần phải lo lắng sẽ bị hải đạo đến đồ sát. Đối với người dân ăn mặc no đủ đã là một giấc mơ thì ma thú lĩnh phồn vinh chính là một thiên đường. Có được sự bảo vệ của ma thú lĩnh, có nghĩa là không cần phải đặt dưới gối một thanh thủy thủ để phòng thân, nghĩa là mùa đông không cần phải nhặt quả dại để ăn cho đỡ đói nữa. Sau khi an ủi cầu đầu quân sư Thản Tề Mã đặt vài câu, dặn dò A Tư Nam Mã tiếp nhận đội quân canh phòng ra bá lợi. Dương Lăng mời tư đế phu trưởng lão và đám long huyết chiến sĩ tiến vào bên trong doanh trại nói chuyện. Đánh một trận với Hắc Long Vương, mấy tên Long huyết chiến sĩ mặc dù bị thua, nhưng vẫn thể hiện ra năng lực cường đại. Ma thú lĩnh không thiếu binh lính cấp 1, nhưng rất cần võ sĩ cao cấp. Nếu có thể thu được vài tên Long huyết chiến sĩ, thậm chí có cả hy lợi tư Long huyết chiến sĩ gia tộc đi theo, thì bên người sẽ có thêm một lực lượng cường đại. Sau khi uống vài chén lang mổ tử, hai bên bắt đầu nhiệt tình nói chuyện, không lâu sau... Dương Lăng hiểu rõ một số chuyện, thì ra, Hy lợi tư gia tộc từng rất hưng thịnh ở trên đại lục, lúc cường thịnh nhất thì có hơn 100 tên Long huyết chiến sĩ, thực lực vô cùng cường đại. Nhưng, khi cường đại thì có không ít cựu địch, trong đó có cả giáo đình với thế lực khổng lồ. Long huyết chiến sĩ sở dĩ cường đại là bởi vì Long huyết đấu khí và sự cường đại của cử Long. Nhưng theo sự biến mất của các chiến sĩ đời trước mất đi, thì huyết mạch cử long trong cơ thể cũng dần thưa thớt tai nạn liền xuất hiện. Tốc độ tu luyện long huyết đấu khí của các đời tộc nhân càng lúc càng chậm, thậm chí mấy trăm năm cũng không có thể xuất hiện một người. Cùng lúc đó, theo sự biến mất của long tộc, bọn họ phát hiện càng ngày càng khó có thể tìm được tung tích của cử long. Long huyết đấu khí khó có thể tu luyện, lại mất đi sự hỗ trợ của cử long, cứ như vậy. Thực lực của hy lợi tư gia tộc càng ngày càng yếu, nhưng điều này với bọn họ mới là sự khởi đầu của tai nạn. Xác nhận thực lực của hy lợi tư gia tộc đã suy thoái, kẻ địch bắt đầu điên cuồng tấn công, nhất là giáo đình thế lực khổng lồ, càng hãm hại, chèn ép, ám sát, không cái gì không làm, truy sát hy lợi tư gia tộc ở khắp nơi, chảm thảo trừ căn, bất đắc dĩ. Tư đế phu trưởng lão không biết làm gì hơn là phải dẫn theo một bộ phận tộc nhân đến gia bá lợi. Vừa để tị nạn, vừa hy vọng có thể tìm được cự long cường đại ở Á mà tốn xâm lâm, khôi phục sự huy hoàng của gia tộc. Lĩnh chủ đại nhân, có thể, có thể giúp ta dẫn tiến vài con cự long, hoặc là hỗ trợ một ít long huyết. Mặc dù đã rất nhiều tuổi, nhưng tư đế phu trưởng lão vẫn có điểm khó xử. Long tộc cao cao tại thượng. muốn ký kết ma pháp khế ước với một con cự long đâu có dễ dàng như vậy ngay cả có được một ít long huyết cho tộc nhân tắm rửa cũng rất là khó khăn cái này thấy vẻ mặt chờ mong của tư đế phu trưởng lão và ca đặc nhìn mình dương lăng ra vẻ khó khăn trầm ngâm một lát rồi nói thực ra ta cũng không phải quá quen thuộc với long tộc giới thiệu các ngươi nhận thức biết cũng không quá khó khăn nhưng còn long huyết thì thấy vẻ mặt khó khăn của dương lăng mặc dù đã sớm chuẩn bị nhưng đám người tư đế phu trường lão vẫn vô cùng thất vọng khó có thể gặp được nhiều phi long và hắc long như vậy nếu không nắm bắt được cơ hội này thì có lẽ hoàn toàn mất đi hy vọng phục hưng gia tộc nhớ đến tộc nhân phải lẩn trốn khắp nơi trăm ngàn năm qua nhớ đến gia tộc đời sau suy yếu hơn đời trước tư đế phu trường lão vô cùng khó chịu trong lòng lĩnh chủ đại nhân Chỉ cần người hỗ trợ liên lạc với long tộc Ca đặc nguyện ý ký kết hiệp định chủ tớ với ngươi Cả đời phụng sự người là chủ nhân Vĩnh viễn sẽ không phản bội Căn chặt răng Ca đặc vừa nói vừa Ba Một tiếng quỳ xuống Quỳ mọp xuống trước mặt dương lăng Gia tộc vốn cường đại từ xa xưa đã sớm không còn Tộc nhân đừng nói là có cử long để cưới Mà ngay cả long huyết đấu khí cũng khó có thể tu luyện Cứ tiếp tục như vậy Đừng nói là tìm giáo đình báo thù, sợ rằng cuộc sống cũng không thể nào duy trì được nữa. Vì báo thù, vì tộc nhân, hắn nguyện ý chấp nhận hết thảy, kể cả trở thành một tên nô lệ ti tiện. Thật đáng tiếc, ta không cần nô lệ dừng lại một chút, nhìn vẻ mặt thất vọng của đám người tư đế phu trưởng lão. Dương Lăng mở bản đồ ra, vẽ một vòng tròn quanh Tây bá lợi Á hoang mạc, Á mã tốn xâm lâm và đặc lạp tư rừng rậm. Tương lai, tất cả các nơi đây đều thuộc về ma thú lĩnh. Ta không cần nô lệ vô năng, nhưng là luôn hoan nghênh những thuộc hạ có năng lực, càng nhiều càng tốt. Thuộc hạ, vừa nghe Dương Lăng nói như vậy, nhìn nụ cười trên mặt hắn, ba tên long huyết chiến sĩ trong lòng vừa động, nhìn nhau một cái, đều thề là sẽ trở thành thuộc hạ của Dương Lăng. So sánh với nô lệ ti tiện Thuộc hạ không những có tự do của mình, nếu lập một phen công lao cho chủ nhân của mình, thì mình sẽ có vinh dự cực cao, thậm chí, cấp đất phong tước, trở thành một tên quý tộc thế tập. Quy mô của ma thú lĩnh bây giờ không phải quá lớn, nhưng lại có tiềm lực khó có thể tưởng tượng được. Cho dù không nghĩ vì gia tộc của mình có thể làm thuộc hạ cho một gã lĩnh chủ cường đại như vậy, đám người ca đặc đều cam tâm tình nguyện. Ngươi tình ta nguyện, vỗ tay là xong Có được sự đồng ý của ca đặc Dương Lăng trực tiếp triệu ba con hắc long ra Để cho bọn họ trở thành ba gã long kỵ binh cường đại Mừng rỡ tư đế phu trưởng lão quyết định đại biểu cho hy lợi tư gia tộc thuần phục Dương Lăng Nhìn chằm chằm vào phi long sau lưng hắn Ngoại trừ ba tên long huyết chiến sĩ ca đặc Gia tộc còn có không ít võ sĩ không có cách nào tu luyện long huyết chiến sĩ Căn cứ theo tộc phổ giới thiệu, nếu bọn họ được long tộc thừa nhận, ký hiệp nghị ma pháp khí ước, tắm rửa long huyết, bọn họ sẽ có cơ hội rất lớn phá tan cánh cửa, trở thành long kỵ binh đồng thời cũng trở thành một gã long huyết chiến sĩ. Nói vài câu đơn giản, sau khi hiểu rõ ý nghĩ của tư đế phu trưởng lão, bề ngoài dương lăng có vẻ từ chối, nói muốn xem có thể từ long cốc lấy một đội cử long hoặc là phi long. Nhưng trong lòng lại vô cùng hưng phấn, long huyết chiến sĩ cấp thấp nhất đều đạt cảnh giới thánh giai, hơn nửa thêm một con song túc phi long thậm chí cử long, vậy thì sao? Bây giờ, bên trong không gian vu tháp đã có hơn 100 con song túc phi long, nói cách khác, trong thời gian ngắn mình sẽ có hơn 100 tên phi long kỷ sĩ. Có một cố lực lượng cường đại như vậy, thực lực của ma thú lĩnh sẽ đạt đến một trình độ kinh người. Nếu tập trung tinh lực thuần hóa mút đám cử long, mình có một đoàn long kỵ binh, vậy chỉ cần đem bọn họ vòng hai vòng quanh Thái Luân Đại Lục, còn có ai dám đến ma thú lĩnh Dương Oai. Nhìn tư đế phu trưởng lão đang thèm muốn nhìn Phi Long, Dương Lăng cười cười, vô cùng chờ mong vào tương lai. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web mới.com chương 358. Biên bức dị năng ngoại trừ 3 gã long huyết chiến sĩ là ca đặc, tô hoắc và tạp nỗ hy lợi tư gia tộc còn có 20 tên võ sĩ bình thường đi theo tư đế phu trưởng lão chuyển đến gia bá lợi, tắm và uống máu của song túc phi long, bọn họ may mắn đột phá cánh cửa, trở thành một gã song túc phi long kỷ sĩ cường đại, cũng trở thành một gã long huyết chiến sĩ có tiềm lực vô hạn. ba tên hắc long kỷ sĩ thêm vào đó là hơn 20 tên phi long kỷ sĩ, từng đó đủ để tạo thành một đội quân không trung tinh Anh. Nếu thêm vào đó là giác ưng thú kỷ sĩ, lực lượng tấn công từ trên không của ma thú lĩnh đã không thể coi nhỏ. Nhìn thấy hy vọng phục hưng bộ lạc, tư đế phu trưởng lão vô cùng kích động, vừa phái người liên lạc với tộc nhân lưu lạc ở khắp nơi trên Thái Luân Đại Lục, vừa chống gậy đi quanh. Hy vọng giúp một phần sức lực vào kế hoạch dựng thành của Dương Lăng Gia bá lợi chấn không lớn, chỉ có hơn hai vạn dân Vì nhanh chóng đứng vững, Dương Lăng quyết định đầu tiên phải dựng một tòa thành có thể chứa được 5 vạn người bên trong Chuẩn bị sau khi hoàn toàn khống chế cục diện Sẽ tìm cách xây dựng ngoại thành có thể chứa được 10 vạn người Bởi vì ở gần Á mà tốn xâm lâm tài nguyên phong phú Điều kiện của gia bá lợi giống như duy xâm chấn, nhưng cách hải cảng gần hơn, và cũng có khoảng cách đến gần các đại thành thị loài người như Ba Phạt Lợi Á. Chỉ cần cẩn thận tính toán, tốc độ phát triển sẽ không chậm hơn các vùng đất khác của ma thú lĩnh. Có hải đảo của Mạ Cách Lệ đặc nhận sứ mệnh tiên phong, binh lực của a tư Nam Ma có thể được giải phóng, chia ra làm ba đường. Một bộ phận dưới sự chỉ đạo của người dẫn đường tiếp tục đi về phía Tây Bắc, vẽ bản đồ hàng hải đến các đại thành thị loài người như Ba Phạt Lợi Á. Một bộ phận thì tuần tra xung quanh vùng biển gia Bá Lợi. Một bộ phận thì canh phòng trên chấn, để phòng tránh ma thú đột nhiên nổi giận lao ra từ Á mà tốn xâm lâm. Vì tăng tốc độ dựng thành, Dương Lăng trực tiếp lập một tòa ma pháp truyền tống trận, điều động rất nhiều nhân lực và vật tư từ ma thú lĩnh. tác phí Á phụ trách thăm dò Á mà tốn xâm lâm A Tư Na Ma phụ trách bảo vệ thành Viu Na phụ trách quản lý bên trong các công việc dựng thành thì giao cho cầu đầu quân sư Thản Tề Mã Đặc phụ trách có sự ủng hộ của nhân lực và vật lực chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi đã có thể dựng xong một toàn nội thành bước đầu đưa nước sông từ sông Ba Thác Mã Khắc gần đó dựng một con sông bảo vệ thành đến lúc đó Dựa vào tường cao và sông bảo vệ, cho dù ma thú đại quân của mình rời đi, quân binh bảo vệ thành cũng có chỗ ý trưởng để đối phó ma thú nổi điên lao ra từ rừng rậm. Nghe được tin tức Dương Lăng dựng thành ở Gia Bá Lợi, không ít dòng binh, thợ săn và thương nhân cũng tiến đến đây. Có người bỏ ra một ít tinh tệ, trực tiếp truyền tống đến Gia Bá Lợi chiếm tiên cơ Người không có tiền thì hoặc là không muốn bỏ tiền thì lại cưới thương thuyền vượt ngàn giảm từ tát lôi nặc cảng khẩu đi đến Gia Bá Lợi. Thậm chí, còn có tên lớn mật dựng mấy cái thuyền gỗ thuận gió đi đến đây. Thương nhân, dòng binh và thợ săn tiến vào càng lúc càng nhiều, Gia Bá Lợi chấn càng lúc càng náo nhiệt. Mặc dù A Tư Na Ma đã sớm có chuẩn bị, nhưng tình thế càng lúc càng loạn. Đại nhân, dòng binh và thợ săn tiến vào quá nhiều. có thể hay không quyết định xây dựng rong binh công hội và thợ săn công hội ở đây. Sau một ngày bận rộn giải quyết các loại tranh chấp, A Tư Na Ma thật sự quá mệt mỏi, nói cho Dương Lăng về đề nghị của mình, nghe nói lại muốn lấy đi nhân lực và vật tư trong tay, cậu đầu quân sư thản tề mã đặc phụ trách dựng thành lập tức kêu lên phản đối, không được, thời gian hiện nay gấp gáp đến như vậy, đâu ra còn thừa nhân lực để xây dựng rong binh công hội và thợ săn công hội chứ viuna ý của ngươi là gì nhìn vẻ lo lắng của cậu đầu quân sư dương lăng cười cười hỏi viuna đang ngồi ở bên cạnh lén lút béo mông nàng một cái thực ra chuyện rất dễ giải quyết mà lén lút tránh khỏi bàn tay tham lam của dương lăng viuna lường hắn một cái không có công hội để nhận và trả nhiệm vụ thì dòng binh và thợ săn càng gấp hơn chúng ta. Chỉ cần truyền tin tức ra, tin tưởng không cần chúng ta ra tay, bọn họ sẽ bỏ tiền bỏ lực ra xây dựng công hội. Dù sao lúc mới xây dựng thì dù đơn giản một chút cũng không sao. Mái tóc dài bồng bềnh, khuôn mặt tươi cười, cô gái hồ tộc lúc trước luôn ngượng ngùng đã trở nên rất hào phóng. Sau một thời gian đi theo cổ đức quản lý lãnh địa, Nàng đã từ một ma pháp sư đơn thuần chuyển thành một quân sư xuất sắc Bộ quần áo ma pháp sư rộng thùng thình không che được vóc người là lướt của nàng Càng thêm mê người Tự lực cánh sinh Nhìn na càng ngày càng thành thục mê người Dương lăng gật đầu Xây dựng một thợ săn phân hội thực ra không quá phức tạp Chỉ cần cho bọn hắn một mảnh đất trống Dựng vài túc lều Điều vài người quản lý từ tổng bộ cường giả đến đây là được Cùng lắm là bỏ một ít tinh tệ cung cấp cơm trưa và cơm chiều cho đám thợ săn, để cho bọn hắn tự mình ra tay dựng một đống phòng. Ở và nơi làm việc của mình, đến khi thời cơ chín muồi sẽ xây dựng lại. Còn về phần dòng binh công hội, có bối cách nhỉ trưởng lão của dòng binh công hội ở đây, thì chuyện này tự nhiên có thể giao cho hắn đi xử lý. Dòng binh công hội có lịch sử lâu đời. Vô cùng giàu có, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội kiếm được một món lớn trong tay bọn họ. Xác định được phương hướng, giao chuyện này cho đám người Vilna, A Tư Na Ma và Thản Tề Mã Đặc. Dương Lăng nhanh chóng rời khỏi, ngồi ở trên một ngọn núi sát biển ngồi xuống, tận dụng thời gian tu luyện. Mấy ngày hôm nay, hắn đi vào trong Á mà tốn xâm lâm vài vòng, phát hiện ma thú ở đây có tính tình rất hung dữ. Ở nơi khác ma thú cấp thấp gặp phải ma thú cấp cao, thường là sẽ tránh ra rất xa, nhưng ở Á mà tốn xâm lâm thì khác. Vì bắt một con thỏ để nhét vào cái bụng giói, một con phong lang cấp 5 cũng dám khiêu chiến một con đại địa bạo hùng cấp 6. Vì một ngụm nước, một con ải cước mà cấp 3 cũng dám vượt cấp khiêu chiến một con kim bối phúc xà. Chiến đấu rất điên cuồng, tanh máu, không chết không thôi, đi quanh rừng rậm 3 ngày. Hắn không phát hiện được một con ma thú nào không chiến mà chạy. Hai con ma thú thủ địch lúc đi săn gặp nhau, thì có một bên thảm thắng hoặc là lưỡng bại câu thương mới kết thúc. Ngoài ra, ở trong ám mà tốn xâm lâm, hắn cảm giác tinh thần lực bị hạn chế rất nhiều. Giống như lúc trước ở trong hắc ám xâm lâm, năng lực cảm ứng yếu hơn nhiều. Tuy nhiên, ngoại trừ cảm giác được năng lượng ba động mờ mịt, Thì tìm đi tìm lại cũng không phát hiện ra nguyên nhân tại sao. Không rõ ràng rốt cuộc có cái gì ảnh hưởng đến phạm vi cảm ứng của tinh thần lực. Cũng không rõ vì sao ma thú bên trong rừng rậm lại điên cuồng khát máu đến như vậy. Minh thương dễ tránh, ám tiện khó phòng, địch nhân không nhìn thấy mới là đáng sợ nhất. Sơ bộ hiểu được tình huống của Á mà tốn xâm lâm. Hắn phải tận dụng thời gian tu luyện. Hy vọng có thể nhanh chóng tiến giai đến cao cấp thần vu Đến lúc đó, có thể dám chắc tiến vào thăm dò những điều thần bí cổ quái sâu trong rừng rậm. Một ngày, hai ngày, bách đá này cách ra bá lợi chấn khoảng 10 dặm đường, vị trí hẻo lánh. Bình thường không có người ở đây, hơn nữa vì bảo đảm sự yên tĩnh cho Dương Lăng, A Tư Na Ma phái người canh phòng. Ở xung quanh, nghiêm cấm người bình thường tiến vào. Cho nên lúc tĩnh tâm tu luyện dương lăng không hề biết rằng thời gian trôi qua rất nhanh. a cứu mạng, không biết qua bao lâu, ngay khi hắn hấp thu rất nhiều năng lượng, chuẩn bị một lần ngưng tụ 20 cây hàn băng tiễn, thì đột nhiên ở xa xa truyền đến một loạt tiếng kêu cứu. Có nam, có nữ, có già có trẻ, trong đó có một giọng nói của một người đàn bà vô cùng quen thuộc. Viu Ngả Lý Ti hay là Nghi hoặc. Dương Lăng mở mắt cẩn thận quan sát, mặc dù sương mù tràn ngập, nhưng vẫn có thể thấy được mờ mờ có một con thuyền lớn cách đó khoảng 10 dặm đang trao đảo, giống như là bị ba phải đá ngầm. Người trên thuyền kêu cha gọi mẹ, có người sợ đến độ ôm cột không nhúc nhích, có người vội vã nhảy xuống con thuyền nhỏ chạy trốn, còn có người lại nhảy vào trong biển, cố gắng bơi vào bờ biển. Theo giọng nói quen thuộc, Dương Lăng thấy một cô gái áo trắng đang bị nước biển phủ xuống, đang ở giữa một vũng xoáy, không thể nào thoát ra được. Chẳng lẽ là Hải Nhi bối lý? Nhìn dáng người thân quen, Dương Lăng lập tức nghĩ đến Hải Nhi bối lý xinh đẹp. Trong lòng vừa động lập tức thông qua phong độn pháp thuật thuấn di ra bên ngoài. Trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh cô gái áo trắng, đưa tay triệu ra một con cự mãng. Hải Nhi bối lý, ngươi! Ngươi sao lại ở đây? Đứng trên cử mãng, đỡ Hải Nhi bối lý lên, Dương Lăng phát hiện mình đoán không sai. Dương Lăng, ta, từ chỗ chết trở về, Hải Nhi bối lý ôm chặt lấy Dương Lăng, sắc mặt tái nhợt, cả người run lên, rất là sốc. Khi xử lý một việc ở ba phạt lợi á, nghe nói Dương Lăng dựng thành ở gia bá lợi, nàng nhanh chóng ngồi thuyền đi đến, vốn vô cùng cao hứng được gặp mặt Dương Lăng. Không ngờ rằng thuyền gần cập bến thì gặp phải cơn sương mù dày đặc, không cẩn thận bị đâm phải đá ngầm. Càng không ổn chính là, rất vất vả chạy xuống được thuyền nhỏ thoát thân, thì lại gặp phải dòng hải lưu kinh khủng, chút nữa thì rơi vào miệng cá. Dương Lăng, vùng biển này khắp nơi đều dòng nước ngầm và đá ngầm, làm sao bây giờ? Sau khi may mắn thoát hiểm, tựa ở trong lòng ngực Dương Lăng, Nhìn con thuyền nhỏ thi thoảng gặp phía dòng nước ngầm Nhìn đám thương nhân đang hoảng sợ Dương đại nhân nhíu mày Sương mù quá dày đặc Nhóm bọn họ không cẩn thận là đã đi vào vùng biển đầy đá ngầm và dòng nước ngầm Không sao, đừng sợ Để bọn họ đi theo biên bức là được Nhìn đá ngầm và dòng nước ngầm ngoài khơi khó lòng phòng bị Dương lăng nhanh chóng chịu một đội biên bức ra Chỉ huy chúng nó dò xét tình huống ngoài khơi dẫn đường cho đám thủy thủ trên thuyền. Ngoài tốc độ rất nhanh, hấp huyết biên bức có thể thông qua sóng siêu âm dò xét chứng ngay di vật và khoảng cách, thậm chí cảm ứng độ tốt xấu bên trong vũ khí. Bởi vì tinh thần lực kinh người, năng lực cảm ứng hơn xa người bình thường, nên từ trước đến nay Dương Lăng không dùng đến khả năng này của biên bức. Không ngờ rằng, bây giờ lại dùng đến ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 359 Sủng vật tiểu tinh linh lần này từ ba phạt lợi á đến đây Hải nhi bối lý không mang theo vật phẩm quý giá Nhưng mang đến không ít thương nhân giàu có chuẩn bị đến ra bá lợi và ma thú lĩnh tìm kiếm cơ hội làm ăn Mặt khác còn có một ít quý tộc đi du lịch Thuyền lớn sau khi đâm phải đá ngầm Nhìn thấy nước vào thuyền quá nhiều Đã không có cách nào cứu lại Đám thuyền viên quyết định lấy thuyền gỗ nhỏ ra để thoát thân Đám chủ nhân thì chạy trồn Nhưng đám người hầu đi theo lại ôm chặt lấy bao lớn bao nhỏ Sợ là để mất các đồ đạc quý giá và tinh tệ Vùng biển này mặc dù cách bờ biển không xa Nhưng đá ngầm và dòng nước ngầm lại quá nhiều Hơn nữa sương mù dày đặc Cho dù thuyền viên giàu kinh nghiệm cũng cảm thấy khổ sở May là dương lăng kịp thời chạy đến chỉ huy đông đảo biên bức dẫn đường cho bọn họ dưới sự chỉ huy của dương lăng đám hấp huyết biên bức tốc độ rất nhanh bay cao bay thấp đưa đường cho mọi người an toàn đi qua vô số đá ngầm dòng nước ngầm nhanh bên trái vòng sang bên trái không thể nào bên trái là một mảnh nham thạch không cẩn thận sẽ bị lật thuyền ngay đừng có nói nhả đi theo biên bức nhanh vừa mới bắt đầu Thấy biên bức thi thoảng dẫn thuyền nhằm về phía nham thạch hoặc là vũng xoáy, mọi người rất là lo lắng, hoảng sợ vô cùng, thậm chí trần trờ không quyết. Nhưng nhiều lần chuyển nguy thành an, thuyền viên giàu kinh nghiệm không có chút nghi ngờ gì nữa, chỉ có một ít thương nhân nhát gan hoặc là quý tộc còn thi thoảng phản đối, hoặc là hoảng sợ kêu lên thất thanh. Dưới sự dẫn đường của đông đảo biên bức, những chiếc thuyền nhỏ né phải tránh trái qua các cơn sóng chập trùng. từ từ rời khỏi vùng biển có nhiều đá ngầm và dòng nước ngầm. Sau nửa giờ, rốt cuộc cũng gặp được đám người A Tư Na Ma đến tiếp ứng, an toàn cập bờ. Cảm ơn lĩnh chủ đại nhân, cảm ơn chiến sủng anh dũng của người, ca ngợi sủng vật dũng cảm này, nếu có thể được, ta hy vọng có thể mua được một nhóm lớn biên bức này để trang bị cho thuyền đội của ta. Mỗi một con 100 tử tinh tệ, lĩnh chủ đại nhân người xem. Ta bỏ ra 150 tử tinh tệ, mua tất cả, ta trả 200, sau khi thoát khỏi nguy hiểm, nhìn biên bức với thiên phú có thể chuẩn xác dò xét đá ngầm và dòng nước ngầm ngoài khơi, đám thương nhân nhạy cảm đều cạnh tranh nhau, hy vọng mua được rất nhiều. Thái Luân đại lục có bờ biển dài thườn thượt, còn có vô số dòng sông, vận tải đường thủy vô cùng phát triển. Đối với một ít đại thương hội mà nói, Hàng năm có không ít thuyền đội bị chìm, tổn thất rất nhiều tinh tệ Nếu mình có thể chỉ huy tự nhiên rất nhiều biên bức Đối với bọn họ mà nói tuyệt đối có thể giảm bớt các tổn thất không cần có Cái này cũng có thể bán lấy tiền Thấy đám thương nhân vừa lên bờ đã tranh nhau đòi mua hấp huyết biên bức Dương Lăng lắc lắc đầu ngạc nhiên Hấp huyết biên bức tốc độ rất nhanh Khi bay nhanh cũng không phát ra một tiếng động nhỏ có thể dùng để thu thập ma thú máu huyết, cũng có thể dùng để thành lập tự bảo biên bức, dùng làm pháo hôi tấn công các mục tiêu quan trọng của kẻ thù. Tuy nhiên, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ nghĩ rằng bọn nó còn có thể bán lấy tiền. Một con biên bức nho nhỏ thì có 200 tử tinh tệ, vậy 1.000 con, vạn con thì sao? Nghĩ đến hấp huyết biên bức cơ địa khổng lồ bên trong không gian vu tháp, Nghĩ đến đám biên bức hoang dã vô số kể ở hắc Thủy Hồ, Dương Lăng giống như thấy được một quả tinh tệ đang nhảy lên trước mặt mình. Các vị đại nhân, hoan nghênh đi đến ra bá lợi xinh đẹp. Tuy nhiên, Dương Lăng rất là hưng phấn, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ khó khăn. Đám hấp huyết biên bức này khác với biên bức bình thường. Phải có biện pháp đặc thù thuần phục, sau đó mới có thể chỉ huy chúng nó tự nhiên. Kích phát hoàn toàn tiềm năng của bọn nó Nếu quả thật các vị thích Ta có thể tặng mỗi người một con làm quà tặng Nhưng nếu mua nhiều Thì 200 tử tinh tệ thì sợ rằng Những kẻ có thể ngồi chung thuyền với hải nhi bối lý Tuyệt đối không phải thương nhân Quý tộc bình thường Nếu bọn họ khát khao mua biên bức Không chém đám cửu béo này một đao Thì đúng là một tên đại ngu ngốc Lĩnh chủ đại nhân Một con 250 tử tinh tệ Người còn có bao nhiêu bán hết cho ta Dương Lăng vừa dứt lời Một tên thương nhân béo ụp ịch nhanh tay nói Ngay cả quần áo ướt sũng nước cũng không thèm thay vội Ngoại trừ dò đường Chỉ cần trải qua huấn luyện Đám biên bức này còn có thể dò xét sự tốt xấu bên trong vũ khí Phán đoán một căn phòng có chắc chắn hay không Nhìn dám thương nhân xung quanh đang tranh nhau ra giá Dương Lăng cười cười Lại đưa câu đến sát miệng bọn họ Chịu một con biên bức ra, cẩn thận nói cho mọi người ưu điểm của nó. Cũng giống như biên bức ở trên trái đất, hấp huyết biên bức cũng chủ yếu dựa vào sóng siêu âm để dò xét khoảng cách và lớn nhỏ của chứng ngại vật. Lợi dụng đặc tính này, có thể huấn luyện một con biên bức dò xét đá ngầm và nước ngầm ở ngoài khơi, có thể dò xét một thanh vũ khí được làm tốt hay xấu, có thể dò xét bên trong vật phẩm có vết nứt hay không. Khẩu khuyết vô bằng, vì tăng tính thuyết phục, Dương Lăng phân phó cho Áo Lan Đa vừa nghe được tin chạy đến đây đi lấy một cây côn gỗ đến, chỉ huy một con cẩn thận dò xét tình huống bên trong thanh côn gỗ Nó dò xét vài lần ở giữa, liền kêu lên vài tiếng quái dị. Các ngươi, các ngươi nghe thấy chứ, khi nó phát hiện có gì không đúng sẽ lớn tiếng thét lên. Tốt! Bây giờ chúng ta xem vị trí này rốt cuộc khác, các vị trí khác ở chỗ nào, ở chỗ mà con biên bức lưu lại một vết cào. Dương Lăng dùng huyết tinh linh thủy thủ sắc bén moi ra từng chút một. Không lâu sau, mọi người phát hiện ở tận giữa thanh côn gỗ, có một cái lỗ nhỏ do sâu đục. Trời ạ, thật thần kỳ, 250, không 300 tử tinh tệ, đám biên bức này ta muốn mua hết. 350 đã nhìn thấy khả năng thiên phú của biên bức, đám thương nhân thấy được giá trị của nó, lập tức trở nên ồn ào, cạnh tranh trả giá. Mấy tên quý tộc đi du lịch cũng tham gia náo nhiệt, chuẩn bị mua vài con làm sủng vật nuôi dưỡng. Sau khi trở lại ba phạt lợi á, có thể mang nó đi kheo khoang khắp nơi, hoành tráng hơn mang theo một tên người hầu, các vị. Trong tay ta toàn bộ gia tài chỉ có 200 con biên bức đã huấn luyện thành thạo, giá rất cao. Nếu thật sự có nhu cầu, có thể giao một món tiền trước, ta sẽ cho thuộc hạ ở tuần thú chàng trong thợ săn công hội chúng ta nhanh chóng mang một nhóm đến đây. Dừng lại một chút, nhìn đám thương nhân đang nhìn chằm chằm vào mình, Dương Lăng nói tiếp, "Tuy nhiên, bồi dưỡng một con biên bức đủ tiêu chuẩn phải tốn rất nhiều thời gian và tinh lực." Cho nên giá bây giờ chỉ để tham khảo mà thôi Đương nhiên, nếu các vị đều là bằng hữu của Hải Nhi bối lý tiểu thư Chúng ta sẽ ưu tiên cho nhu cầu của các vị Nếu không đủ tiền, thì đến lúc đó trả nốt cũng không có vấn đề Càng hiếm càng quý